tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 835 lui mà cầu lần phiền toái nha đầu cung kính tiếp nhận tin lập tức cài cửa lại trong phòng một lưu quay đầu tò mò hỏi nha đầu sự tình gì nha đầu đeo nghi ngờ vẻ mặt nói ra là gia chủ nhà đưa tới tin tiểu thư ngươi nhìn một chút là chuyện gì một lưu tiếp nhận nha đầu trong tay tin phía trên in chu ra ấm ký Một lưu trong lòng tuôn ra một loại dự cảm xấu Làm mở ra tin sau khi xem Một lưu biểu lộ mặc dù không có biến hóa Thế nhưng nội tâm như rời sông lấp biển Tiểu thư làm sao vậy nha Đầu xem tiểu thư tựa hồ có chút kỳ quái tò mò hỏi Một lưu hít một hơi thật sâu Đem tin thu vào miễn gượng cười nói không có gì Tiểu thư đến cùng xảy ra chuyện gì à Ngươi đừng dò ta dù sao phục thì một lưu nhiều năm như vậy tiểu thư là cách dạng gì tình huống một lưu nên cũng biết khẳng định là xảy ra chuyện thật không có việc gì tiểu thư một lưu bất đắc dĩ cười cười thật không có gì chẳng qua là để cho ta đi chu ra một chuyến mà thôi không có khả năng nếu như chẳng qua là đi một chuyến sẽ chỉ truyền miệng nha đầu vẫn là hiểu rất nhiều cách này thiên cung quy cổ vẫn là biết một chút Mộc Lưu nhìn xem nha đầu thở dài, Chu Gia muốn cho ta gả đi. Ai nha đầu nghe xong lập tức giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới Chu Gia thế mà nhường tiểu thư gả đi. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, nha đầu nói lần nữa, không phải là nhường tiểu thư ngươi gả cho cái kia Chu Tuấn đi. Nghe nói hắn bị tử hôn, còn biến thành một người phế nhân. Khả năng đây là số mệnh đi. Một Lưu cười khổ một tiếng. Người khác tiền đổ vô lượng thời điểm Căn bản là chướng mắt chính mình Hiện tại biến liền lui mà cầu lần Tiểu thư nha đầu rất là đau lòng Tiểu thư tưởng như một cái tượng gỗ một sảng bị người phiên động Chu ra một câu liền chặt đứt tiểu thư cả đời Này không công bằng Tốt nha đầu chu ra đều mở này khẩu tiên sinh cũng bất lực Ta cũng sống như vậy tiểu thư chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thỏa hiệp sao chu gia là thiên cung chủ không thể so riêng ra một lưu vẫn là phân rõ ràng lời hại nha đầu lập tức cảm giác được một cỗ vô lực chu gia khổng lồ như vậy căn bản là vô phương đối kháng tốt chuyện này đừng nghĩ trước vẫn là làm tốt sự tình hôm nay đi một lưu điều chỉnh tốt tâm tính không đi nghĩ chuyện này nhưng mà trốn tránh là không có biện pháp qua hết ngâm thơ đại hội vẫn là muốn đối mặt lúc này một cái khác trong xương phòng công tử nhà họ diêm diêm cười cũng đang chuẩn bị lấy lúc này nghe thủ hạ nói người chu gia đi một lưu xương phòng trong lòng rất là tò mò này chu gia cùng một lưu một mực không có liên hệ làm sao đột nhiên chạy đi tìm một lưu diêm cười chắp tay đứng ở cửa sổ chỗ Nhìn xem phía ngoài hoa đào thì Thảo nói ra Cách này người cùng phủ thân Diêm Dương Văn có khác nhau rất lớn Diêm Dương Văn thể trạng cường tráng Mà Diêm cười tương đối gầy gò Làn da hơi trắng nón Ngũ quan còn không sai Chẳng qua là này da thịt trắng nón cho người ta một loại bệnh trạng Mà ngồi ở bên cạnh nam tử chính là trước đó tách ra thượng quan tử mới Quan hệ của hai người còn không sai Thượng quan tử mới phổ thân thượng quan Đức Nguyên cũng là rất thích ngâm thi tác đối. Diêm cười cũng là thường xuyên bái phỏng Dần dà liền cùng thượng quan tử mới quan hệ không tệ. Có thể là đi làm mai đi. Thượng quan tử mới ăn bánh ngọt lạnh nhạt nói ra. Diêm cười nghe được câu này rất là không cao hứng. Thượng quan. Này là không thể nào. Một lưu thân phẫn đê vị. Chu ra làm sao có thể để ý. Mặc dù một lưu thân phận xác thực thấp một điểm Nhưng là của người khác mới học nguyên bác dáng người cũng không tệ Chu Tuấn hiện tại đã là một phế nhân Chỉ có thể giảm xuống tiêu chuẩn Thượng quan tử mới mặc dù là tại phòng đoán thế nhưng này loại phòng đoán xác thực đúng rồi Ta cũng không cho phép riêng cười quát lạnh một tiếng Chính mình truy cầu một lưu nhiều năm như vậy sao có thể bằng một câu liền để ngươi chu gia chiếm đi này có thể không tới phiên không cho phép ngươi chu gia có thể là cách này thiên cung chủ ta diêm cười một thoáng không biết nên như thế nào phản bác liền một câu nói như vậy liền để cho mình vô lực tranh luận thượng quan tử mới cười khẽ một tiếng diêm cười chớ khẩn trương ta cũng chỉ là suy đoán có lẽ không là chuyện này đây chỉ mong không là chuyện này Nếu thật là chuyện này Ta liền để phụ thân ta ra cửa Ta không đợi thượng quan tử mới cười khổ lắc đầu Này Diêm nghĩ mà cười dùng chính mình tại văn chương đả động một lưu Thế nhưng không có có hiệu quả Nhưng cũng không có chuyển ra lực lượng của mình Nếu để cho riêng cười cách kia ngô ngơ phụ thân đi nói Cũng đừng náo ra cái gì chây cười a. Đối với riêng cười Thượng quan tử mới chỉ không làm bất kỳ biểu hiện gì Dù sao cũng muốn được kéo xuống nước Phía bên mình còn đáp ứng một người đầu trọc ngẫm lại chính mình cũng là sườn Cảm giác mình bị lừa Nhưng có chứng cứ hay không Tốt, chuẩn bị cẩn thận một thoáng sự tình hôm nay Đều thua nhiều năm như vậy Tốt xấu cũng thắng một hồi đi Diêm cười hít một hơi thật sâu Năm nay nhất định thắng nàng hàng năm tỷ thí trước Ngươi không đều là câu nói này sao thượng quan tử mới bất đắc dĩ một tiếng Trong lòng cũng không coi trọng riêng cười Tuy nói riêng cười cũng có mấy phần học thức Nhưng là cùng một lưu so ra Vẫn là có trinh lệch rất lớn Chỉ hy vọng hôm nay đừng thua đến quá khó nhìn Lúc này giả tôn cùng Nghinh Phong đi tại nội viện bên trong Bên hôm đều treo thiên tú lệnh bài Cũng là lọt vào không ít người khiêu chiến thân là cao thủ có thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến sao cho nên trực tiếp cho một cao thủ ánh mắt chính ngươi nhìn xem xử lý đi. bất quá giả tôn cảm thấy dạng này chuyển động còn không sai văn nhân nhóm trao đổi lẫn nhau thái kinh mặc dù có dạng này tụ tập nhưng không phải rất lớn hình lần này sau khi trở về cũng muốn đi đẩy động đẩy văn hóa khai thác mới được đến bắt kịp thiên cung bước chân a Bỗng nhiên, giả côn trong đám người trông thấy một đạo tình lệ thân ảnh Cách này khiến giả côn khóe miệng nở một nụ cười Suy tuyết ca, ngươi đi nơi nào nghinh phong đuổi bám chặt theo Mà giả côn chen vào trong đám người Kéo lại mỹ nhân tay nhỏ Thanh thanh Ngươi làm sao cũng tới không sai Này dĩ nhiên liền là gia cát thanh Gia cát thanh cũng là giật nảy mình Lại có thể có người dám đối với mình vô lễ đang muốn cho bên trên một quyền. khi nhìn thấy cái kia đầu chọc một thoáng không có kịp phản ứng. mà sau lưng chạy tới nghinh phong cũng là một mặt mộng bức. đây là cái gì tình huống thiên cung để nhất mỹ nhân thế mà bị suy tuyết ca cho lãng phí rồi ta côn ca còn chưa kịp lãng phí đây. người chung quanh cũng là xì xào bàn tán. gia cát thanh lại có tình nhân này cũng quá nhanh đi. đúng vậy a đúng vậy a. Này chân trước cùng Chu công tử tử hôn, chân sau liền cùng nam nhân hẹn hò. Chập chập chập ngươi nói hẹn hò liền hẹn hò. Tại sao phải tuyển một người đầu chọc a? Dù cho Chu công tử không có tu vi, nhưng ít ra có tóc a. Có lẽ ra Cát Thanh có khác loại đam mê cũng khó nói. Ngược lại ta là không nghĩ ra. Người chung quanh ngươi một câu, ta một câu. Ra Cát Thanh thanh danh càng thêm không xong. Chẳng qua là không ai dám ở trước mặt dứt lời. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 85 chương 836 côn thức treo chọc mỗi ngươi ngươi. Tại sao lại ở chỗ này ra cát thanh cũng là không nghĩ tới. Cái này giả côn cũng sẽ xuất hiện. Sớm biết hắn muốn tới. Chính mình liền không tới. Giờ có hỏi không? Thanh danh của mình xem như tại cái này thiên cung cho xấu. Không biết ai nói. Ta là cô gái ngoan ngoãn. cửa lớn không ra. Ta này vừa mới đưa xong ngươi về nhà, ngươi chân sau liền chạy ra ngoài. Ngươi sở sở lương tâm của mình, nó sẽ không đau sao ra cát thanh ngẩn người? Làm sao cảm giác mình đảo mà có lỗi? Nếu không phải ngươi ta ra cát thanh có thể như vậy phải không được rồi. Ta tha thứ cho ngươi sai lầm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Dạ côn đuổi tại ra cát thanh nói chuyện trước, trực tiếp phong bế sau đó eo vừa kéo càng làm cho da cát thanh vẻ mặt đỏ lên đây đương nhiên là tức giận một bộ này kỹ thuật nhường người chung quanh trợn mắt hốc mồm trước mặt mọi người thế mà làm ra như thế động tác bất nhã da cát thanh thế mà ra thích nam nhân như vậy quá không biết xấu hổ đi nghinh phong trong lòng khiếp sợ a Thiên Cung đệ nhất mỹ nữ liền bị suy tuyết ca ập ập ôm một cái, chọc cho mặt đỏ tới mang tay. Thanh thanh trên thân thơm quá à. Giả côn đột nhiên cảm giác được một cỗ kích thích, loại cảm giác này chẳng lẽ liền là yêu đương vùng trộm kích thích? Gặp người vợ tại Thiên Cung làm loạn quan hệ nam nữ còn không buông ta ra, ngươi cách này đang đồ tử xa cát thanh tựa hổ muốn dùng man lực. Thế nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách dung truyền hắn nửa phần. Chúng ta không phải đã nói trang giả vờ giả vịt sao phối hợp một chút. Giả côn thấp giọng nói ra. Nào có ngươi giả bộ như vậy động tay động chân với ta. Nhưng mà giả côn sát bên ra cát thanh bên tai nói ra. Vậy nếu như ta còn muốn đi sâu động thủ động cước đây. Cảm nhận được bên tai truyền ra ngứa. da cát thanh chấn động trong lòng. Phương tâm thế mà bắt đầu nhảy lên. Mà giả côn nhìn xem da cát thanh biểu lộ. Xem ra chính mình đùa dẫn rất đúng chỗ thành công gần sóng cô nương tiếng lòng. cái này xáo lộ ta côn ca đã sớm muốn dùng, làm sao vợ của mình xáo lộ càng thêm sâu. Hiện tại cuối cùng có thể sử dụng dùng chính mình xáo lộ, nhìn một chút có thể thành công hay không. Chờ một chút, chán ngươi tựa hồ có ít đồ. Không đợi ra cát thanh hoàn hồn, dạ côn đưa tay sờ lấy ra cát thanh cái chán. Xem dạ côn lấy một thoáng. Gia Cát Thanh nghi hoặc hỏi còn không có làm rơi ai, xinh đẹp thứ này làm không xong. Giả cô nghiêm túc nói. Gia Cát Thanh một chầu. Nguyên bản hơi bình tĩnh phương tâm tựa hồ lại có chút nóng này động. Tên đầu chọc này tốt chọc người A. Theo ở phía sau Nghinh Phong xem như học được. Suy Tuyết ca đơn giản liền là đại thần. Nhìn một chút bên cạnh đệ nhất mỹ nhân. Bị Suy Tuyết ca khiến cho tâm loạn như ma. Đều muốn ý như là chim non nếp vào người. Vì hòa hoãn nội tâm sao động. Gia Cát Thanh nhìn về phía tinh không tử tốn nói tối nay tinh không không sai. Mà dạ cô nghiêm túc hỏi biết ngươi cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào sao cái gì khác nhau Gia Cát Thanh tò mò hỏi. Ngôi sao ở ở trên trời, ngươi ở trong lòng ta. Nghinh phong choáng váng. Còn có thể nói như vậy sao nhìn một chút Gia Cát Thanh bộ dáng kia. rõ ràng đều có chút không chịu nổi Sa cát thanh quả thật có chút không chịu nổi tên đầu chọc này đơn giản không biết xấu hổ không biết thẹn trước mặt mọi người lại nói lên nếu như vậy có thể hay không đừng tại nói lời như vậy Sa cát thanh nhẹ nói ra đều không muốn đi nhìn ta côn ca cặp kia nóng bỏng ánh mắt côn thức trêu chọc mũi lí xào rèn sắt liền sắn còn nóng hiện tại nắm cô nương tâm cho trêu chọc động Liền muốn tiếp tục bằng không thì cái kia cây đuốc sập cắt, vậy liền mất sáo. Thanh thanh, đây đều là ta lời từ đáy lòng, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có thể nói ra miệng đây. Giả côn khẽ thở dài một tiếng, phản phất chỉ có ngươi mới có thể để cho ta xa đọa giống như. Ngươi giả côn đưa ngón trỏ ra đặt ở ra cát thanh trên cằm Nhu hòa nói ra. Kỳ thật lần thứ nhất gặp ngươi. Ta liền thật sâu bị ngươi hấp dẫn đến. Thật có lỗi. Ta nói dối chẳng qua là khắc chế không được nổi tâm ý nghĩ. Muốn cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất cô nương. Để cho ta kìm lòng không được vì ngươi hồ đồ. Nghe được ta tôn ca thổ lộ, ra các thanh trợn mắt hốt mồm đầu ấp cũng là chống sống. Nhưng mà ta tôn ca cũng là nắm chặt cơ hội trực tiếp bày ra trực tiếp tiến công. Cái kia chính là đánh ba. Lúc này là cô nương phòng tuyến yếu ớt nhất thời khắc. Nếu như không có bị đẩy ra. Như vậy cô nương là hứa. Nếu như bị mãnh liệt đẩy ra. Như vậy cũng không lỗ. Ít nhất hôn một cái. Nganh phong biểu lộ là như vậy đây là cái gì tình huống. Nói rất hay tốt. Thế mà hôn môi. Nhiều người nhìn như vậy đâu người chung quanh càng là kinh ngạc đến ngây người. Lại có thể có người dạng này hôn môi. Thật không có lễ tiết mất mặt a Thiên cung. Liền là một cách vô cùng bảo thủ địa phương. Bảo thủ trình độ đoán chừng so Thái Kinh còn nghiêm trọng. Bình thường người trẻ tuổi đối chuyện nam nữ vẫn tương đối thuần khiết. Cho nên giả côn cảm giác được ra cát thanh tại đầy chính mình. Thế nhưng cường độ không phải rất lớn. Cho nên ta tôn ca một cách ôm chặt lấy. nhường ra cát thanh cảm thụ một chút tôn ca mị lực. Nhưng hắn vô phương chống cự, lúc này liền muốn bá đạo quả nhiên. Như thế một phương bá chủ dưới đường đến, gia cát thanh liền không còn khí lực. Nhưng mà ta Tôn Ca cảm thấy tốt kích thích ạ Một lúc sau, Dạ Côn buông lỏng ra gia cát thanh, nhìn xem gia cát thanh đỏ bừng mê say khuôn mặt ấy náy nói ra, ngượng ngùng, ngươi quá làm cho ta mê muội. Gia Cát Thanh lúc này cũng không biết nên nói một chút gì. Trực tiếp một cái dầm chân quay người chạy ra nhìn xem Gia Cát Thanh phản ứng như vậy. Dạ tôn cảm giác mình xong rồi. Năm đó coi như không có a ly cắt nàng, dùng chính mình xáo lộ, khẳng định cũng sẽ có người vợ. Nhìn một chút cái này Gia Cát Thanh. Danh sưng thiên cung để nhất mỹ nhân. Còn không phải bị chính mình bắt lại. Lúc này mới bao lâu à? Cái này thiên cung nữ tử thật sự là dễ bị lừa a Ta tôn ca đến cho các nàng học một khóa. Biết sang hồ hiểm áp. Về sau cũng tốt không bị lừa. Gia cát thanh cũng không để lại. Mà là che gương mặt điên cuồng chạy đi. Cảm giác mình đều không mặt mũi thấy người. Thế mà tại loại trường hợp này phía dưới. Bị một cái nam nhân cho vũ nhục suy tuyết ca. ngươi thực sự quá ngưu bức. Đây chính là thiên cung đệ nhất Mỹ nhân A. Thế mà bị ngươi cho Nghinh Phong đến lúc này đều khó mà tiếp nhận sự thật này. Nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Hôm nay thế mà phát sinh. Giả côn cười khẽ một tiếng. Nghinh Phong A. Mặc kệ là đệ nhất Mỹ nữ cũng tốt. Đệ nhị Mỹ nữ cũng tốt. Thân phận của các nàng đều là cô nương. Nghe giả côn Nghinh Phong cảm giác mười phần thâm ảo. Nếu như có thể lính ngộ câu nói này chân lý Không cầu đệ nhất đệ nhị Tới cái thứ ba cũng được a Suy tuyết ca thủ giáo ninh phong chắp tay Hôm nay có thể nhận biết suy tuyết ca Thật chính là tam sinh hữu hạnh giả côn trong lòng thở dài một hơi Cuối cùng sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất Cái này là nhân sinh a người vợ Có thể bỏ qua cho Dù sao phu quân làm đều là có mục đích Cũng không phải thật tâm mong muốn cợt nhả người khác cô nương. Ta tôn ca trong lòng tại biểu đạt chính mình ái náy, nhưng bờ môi vẫn là mấp máy. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 837 toàn thể đứng dậy. Bái kiến tổ sư ra thật đúng là đừng nói. Cách này thiên cung để nhất Mỹ nữ thân sân lên. Còn rất có cái mùi kia. Sai lầm sai lầm, không nên lưu niệm cách khác cô nương, xa đỏ quá xa đỏ. Theo ta tôn ta làm ra dạng này hành động vĩ đại. Người chung quanh đối giả tôn cách nhìn cũng là biến. Trở nên dù sao có kính sợ. Dù sao dám cợt nhà thiên cung để nhất mỹ nhân. Dạng này người. Trên cơ bản là một con đường chết. Nhưng vấn đề người khác cũng không có sinh khí a có lẽ trong này còn có không thể cho ai biết bí mật. Nhìn xem giả côn bên hông bảng hiệu trọng điểm yên lặng nhẹ gật đầu không hổ là thiên tú. suy tuyết ca ngươi hôm nay đều muốn biến thành danh nhân nhìn một chút người chung quanh đều đang nhìn ngươi Ninh phong đi theo dạ côn bên người cảm giác cái kia là phi thường có mặt mũi a cái tầm đều cao mấy độ bước đi đều có chút phiêu dạ côn khẽ cười nói ta trong ngày thường đều rất điệu thấp không thích trường hợp như vậy điệu thấp sao Ninh phong suy nghĩ một chút chuyện mới vừa phát sinh Cái này cùng điệu thấp có quan hệ gì sao hơn nữa nhìn xem sắc mặt kia. Không thích trường hợp như vậy sao rõ ràng hết sức la thích. Hết sức bành trướng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. chung quanh vang lên một hồi náo động âm thanh. Chỉ thấy theo cối hành lang đi ra mấy người. Người chung quanh cũng là vây quanh ở hai bên gào to. Cho thấy trong lòng yêu thích. Một lưu cô nương ta đặc biệt thích ngươi câu thơ. Một lưu cô nương, ta đặc biệt ra thích ngươi quần áo, có thể hay không thoát cho ta xuyên một thoáng. Mọi người tới a đem cái này đăng đồ tử cầm ra đi. Đứng sau lưng một lưu nha đầu khẽ kêu một tiếng. Chỉ thấy trung quanh hộ vệ trực tiếp chống chọi cái này người. Nhưng mà nam tử cũng không phục a Ta cũng không sai. Ta chẳng qua là giống cái kia đầu chọc một dạng biểu đạt ý nghĩ trong lòng. giả côn khói miệng giật một cái đại ca ngươi này biểu đạt quá trực tiếp muốn rẽ ngoặt a sao có thể để cho người khác cô nương cởi quần áo cho ngươi mặc quá biến thái bất quá giả côn cũng trông thấy một lưu nhìn không được tây một tiếng thiên cung mỹ nhân cũng không phải ít a cô nương này tướng mạo cực đẹp a cùng gia cát thanh cũng là hoàn toàn khác biệt phong cách Gia cát thanh rất cao lạnh, mà cái này một lưu tương đối có lực tương tác cho người ta trong lòng ấm áp. Mặc dù không biết chân thực có phải hay không. Thế nhưng hiện tại biểu hiện ra liền là như thế. Rất có mùi vị một cô nương. Không biết thân dân lên thế nào. Côn ca sưởng sốt một cái. Chính mình đây là thế nào. Cư nhiên như thế phóng đẳng. Thế mà trông thấy cô nương liền muốn đi nếm một ngụm. khẳng định là bị cha vợ cho lây bệnh. không sai khẳng định đúng vậy một tháng này đều ở tại cha vợ bên này. trước kia liền không có hư hỏng như vậy mao bệnh. thật có lỗi với người vợ a. tranh thủ thời gian bỏ đi trong đầu ý nghĩ. nhưng vào lúc này, mặt khác một đầu hành lang truyền đến tiếng thét chói tai. hiện tại hai phía hình thành một cái hết sức có ý tứ tình huống. một lưu bên này trên cơ bản đều là nam nhân. Mà Diêm Tiếu bên kia đều là cô nương. Dạ côn lúc này nhìn sang, phát hiện ở giữa thượng quan tử mới cũng là hơi xứng sờ. Hắn cùng này Diêm Tiếu quan hệ cũng không tệ a. Này Diêm Tiếu tướng mạo sắc thực xuất khí, khó trách có nhiều như vậy cô nương la thích. Nếu như mình có tóc đoán chừng chàng diện càng nổ tung đáng tiếc a đầu trọc đem chính mình nhan chỉ đã kéo xuống rất nhiều. Chờ một chút có trò hay để nhìn. Ninh Phong hưng phấn nói ra, nhưng mà giả côn tẻ nhạt vô vị còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị nhạt đềm, không nghĩ tới trực tiếp quyết đấu. Nếu không có mỹ nhân nhưng nhìn, giả côn đều nghĩ quay người đi, còn không bằng đi đùa sớm một chút thanh thanh cô nương. Suy tuyết ca, chúng ta tiến vào điện đi. Ninh Phong không kịp chờ đợi nói ra, giả côn nhẹ gật đầu cùng Ninh Phong đi đến bậc thang. Tại phía trên bậc thang liền có một cái cung điện. làm hai vị thiên tú tuyển thủ vị trí cái kia là phi thường đến gần mà cái cung điện này cũng là tương đương to lớn tuyệt đối có thể chứa đựng hôm nay tất cả mọi người Giả tôn cùng ninh phong tại người dẫn đầu dưới đi tới trung ương ghế ngồi xuống chung quanh cũng không ít người nhập tọa tới sớm chọn một tốt vị trí không sai suy tuyết ca ta có một cái ý nghĩ Dạ côn xứng sờ cười nói cũng không nên có nguy hiểm gì ý nghĩ ninh phong khuôn mặt nhỏ đỏ lên tựa hồ có chút nói không nên lời dáng vẻ Dạ côn hơi hơi hí mắt suy đoán nói ngươi không phải là ra thích vị này một lưu đi ninh phong lập tức giật mình tốt sống bí mật nhỏ của mình bị người phát hiện giống như có chút không biết làm sao Này có cái gì thèm thùng ngươi cũng đến nói chuyện yêu đương tuổi tác như thường như thường Cái kia suy tuyết ca, ngài có thể dạy dỗ ta sao tựa như ngài vừa mới như thế kỹ thuật. Dạ côn dừng một chút. Nghinh phong à. Ta cái kia mấy chiêu có thể là dựa vào lâu dài lịch duyệt cùng can đảm đổi lấy. Ngươi phải luyện nhiều một chút. Há, dạng này à, ta muốn làm sao luyện một câu tốt như vậy nghe làm sao tới. Ác không hiểu. Khen người có thể hay không. Sẽ à. Vậy ngươi liền dùng sức khen cô nương tốt, tìm đủ loại lợi dụng, dần dần, ngươi liền sẽ phát hiện tinh túy trong đó chỗ." nghinh Phong nhẹ gật đầu, cách hiểu cách không bộ dáng. Nếu không chờ một chút một lưu cô nương tới, ngươi liền biểu đạt một thoáng ý nghĩ trong lòng giả côn kiến nghị nói ra. Nhưng mà nghinh Phong lúc này nhớ tới vừa mới vị nam tử kia, hắn cũng biểu đạt, kết quả đừng kéo ra ngoài. Chính mình nếu như bị kéo ra ngoài, vậy cũng Quá bị trò mèo đi. Thôi được rồi, được rồi. Có sắc tâm, liền muốn có sắc đàm. Lúc này giả côn. Tựa như một vị côn lão sư giống như. Về sau nhất định có thật nhiều học sinh. Đến lúc đó những học sinh này thấy giả côn. Toàn bộ chắp tay bái kiến. Vô to một tiếng. Toàn thể đứng dậy. Bái kiến cảnh bã nam tổ sư ra. ta Ninh Phong biểu thì chính mình còn nhỏ, không có dạng này sắc đảm a. người chung quanh có lẽ cũng là nghe được một điểm. đối với vừa mới giả côn cách làm tăng thêm này lời đã kết luận. cách này người phong lưu thành tính, không gái không ngủ cách chủng loại kia. giả côn vỗ vỗ Ninh Phong nhỏ bả vai, không có việc gì, ngươi sau này đường còn dài. Ninh Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. chính mình nhất định phải hướng suy tuyết ca làm chuẩn có thể học được một chút ra lung chính mình cũng là phi thường lợi hại cung điện người cũng là dần dần ngồi đầy giả côn phát hiện thiên tú nhân viên cũng không ít a chí ít có hơn 20 cái mỗi người đều là người khiêm tốn bộ dáng mỗi trong tay người một cái quạt ship cùng chung quanh chào hỏi Nhưng mà liền không có người để ý tới ta tôn ca thậm chí dùng xem thường ánh mắt nhìn ta tôn ca. Bất quá giả tôn cảm thấy những ánh mắt này đều là ước ao ghen tị trong lòng các ngươi nghĩ ta tôn ca đều làm. Lúc này gọi tiếng vang lên lần nữa. Chỉ thấy do một lưu dẫn đầu một đám người đi tới. Giả côn nhìn sang. Mà một lưu tầm mắt cũng đặt ở giả côn trên thân. Cũng là muốn nhìn xem bị tiên sinh khen qua người là người nào Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Trong tưởng tượng lão đầu không tồn tại Mà là một người trẻ tuổi dáng dấp giống như còn không sai Trời ạ! Hắn là đang làm gì? Đối với mình nháy mắt Có ý tứ gì tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 838 ta tôn ca một thoáng muốn tới hai thế mà còn quyết miệng Đây là ý gì? có ý tứ gì đùa giỡn ngươi a lúc này một lưu bị làm có chút ngổn ngang không có nghĩ đến cái này đầu chọc cũng là loài kia đăng đồ tử phí phạm thiên tú tên tuổi a một lưu lập tức liền rời đi tầm mắt khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ giả côn thấy tình huống này khẽ cười nói thấy không nàng xấu hổ Ninh phong khó có thể tin suy tuyết ca làm sao lợi hại như vậy a Dạ tôn cao thân nói ra cái này là chỗ kỳ diệu. Thế nhưng ta xem một lưu giống như rất tức giận giống như đó a chẳng phải là không có cơ hội rồi nghênh phong nghi hoạt hỏi. Đây mới là hơi lịch tinh túy chỗ. Mặc dù này ấn tượng đầu tiên không tốt. Thế nhưng ta đã vào lòng của nàng. Có thể kích động tâm tình của nàng. Làm một cách hợp cách nam nhân. Không muốn làm nữ nhân trong mắt bình thường. muốn làm một cái thú vị hài hước nam nhân tục xưng thú vị linh hồn không hiểu nghinh phong nghe được không hiểu ra sao Giả côn rất là bất đắc dĩ a xem ra đây là cần thiên phú đó a nhớ kỹ, không muốn làm đàng hoàng nam nhân muốn làm một cái nam nhân hư là được rồi ai như vậy sao được mấu thân nói muốn làm một người tốt Giả côn lúc này tôn ca không muốn nói chuyện theo một lưu nhập tọa diêm tiếu cũng xuất hiện trong cung điện vậy cũng là các cô nương tiếng thét chói tay hai người ngồi ở trung ương mặt đối lập mà hai bên đều là thiên tú người hiện trường có chút an tính nếu ai thả cái sắm đây tuyệt đối là có tiếng vọng tất cả ngồi đàng hoàng a chỉ thấy cửa cung điện đi tới một vị lão giả. này không phải liền là trước đó tại cửa ra vào lão đầu sao lúc này tất cả mọi người đứng lên chắp tay hộp Tiên sinh, giả tôn cảm giác cái này người tại thiên cung uy vọng còn là rất lớn a Ít nhất tại học giả này một khối là rất cao. Nhìn một chút những người này phản ứng liền biết. Tiên sinh hướng phía mọi người cười một cách nói đều không cần khách khí như thế. Các ngươi tùy ý, ta liền nhìn một chút. Trước không sinh ra để sao riêng tiếu chắp tay hỏi thăm. Năm nay các ngươi tùy ý phát huy. Nói xong cũng tùy tiện ngồi xuống. Nhắm mắt lại liền như đang ngủ giống như Những năm qua đều là tiên sinh ra đề mục Năm nay thế mà tùy ý phát huy Cũng là làm một lưu cùng diêm tiếu có chút trở tay không kịp Một lưu đứng dậy un nhu nói Nếu tiên sinh đều nói rồi Chúng ta tự nhiên dựa theo làm Đầu tiên chúng ta vẫn là tiến hành hạng thứ nhất đi Theo một lưu, dưới đại mọi người cũng là có điểm hưng phấn Dạ tôn cũng không biết bọn hắn vì cái gì hưng phấn như thế, tò mò hỏi: cái gì là hạng thứ nhất? Ninh Phong thấp giọng nói ra, hạng thứ nhất tựa như là hai người bọn họ cuộc chiến lắm, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Dạ tôn nhẹ gật đầu, có thể làm ra loại chuyện này, không có một điểm bản lĩnh thật sự còn không được a. Nếu như đáp không được, vậy liền mất mặt a. Nhìn không được vừa nhìn về phía một lưu cô nương Vừa vặn Một lưu áng mắt cũng quét tới ánh mắt hai người lại trong không khí đan sen Mà ta tôn ca lần này run lên mùi khai khai lông mày Này đùa giỡn nhường một lưu quả thật có chút tức sận Vì công tử này tựa hồ muốn khiêu chiến ta Mời ra để đi Chỉ nghe một lưu hướng thẳng đến giả tôn cười nhạt Thật là một loại tử vong mỉm cười a Giả tôn giật mình Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này một lưu keo kiệt như vậy. Không phải liền là biến hóa một thoáng bộ mặt biểu lộ sao ngươi thế mà liền công báo tư thủ. Tiểu nữ nhân hành vi à. Xem, nàng đã bị ta hấp dẫn đến chủ động điểm ta. Dạ côn hướng phía nghinh Phong giải thích một chút. nghinh Phong nguyên bản còn cảm thấy vui mừng. Chính mình không có làm loạn. Thế nhưng hiện tại cảm thấy. Suy tuyết ca giống như cũng có mấy phần đạo lý a. Tại hạ suy tuyết Giả côn hướng phía mọi người chắp tay Thượng quan tử mới nắm thật chặt lông mày Cái này người tại sao lại gọi suy tuyết Đến cùng cách nào là tên thật của hắn a tử mới Người biết riêng tiếu tò mò hỏi Thượng quan tử mới lắc đầu Không biết cảm thấy hắn kỳ quái mà thôi Một tên thiên tú mà thôi Không đủ gây sợ Diêm tiếu khinh thị cười một tiếng, này loại thiên tú căn bản là không để vào mắt. Nhưng mà thượng quan tử mới chỉ là cười cười. Mặc kệ hắn là gọi giả tôn cũng tốt. Vẫn là gọi suy tuyết cũng được. Chính mình cũng có thể không đếm xỉa đến. Ngược lại liền là không biết hắn. Thượng quan huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này thật là đúng dịp. Giả côn đột nhiên hướng phía thượng quan tử mới hô to một tiếng. Cái này khiến thượng quan tử mới một mặt mộng bức bên người Diêm tiếu càng là lộ ra ánh mắt nghi hoặc ngươi vừa mới không phải nói không quen biết sao làm sao nhanh như vậy liền bị nhận ra tên đầu chọc này thế mà dở trò lừa bịp a đơn giản liền là không biết xấu hổ a tôn cũng không có trò chuyện xuống chuyện di ánh mắt nhìn về phía một lưu chắp tay nói ra một lưu cô Nương Bản thân mười phần tán thưởng tài hoa của ngươi và khuôn mặt đẹp là ta gặp qua tuyệt vời nhất nữ tử. Mọi người lúc này đều nghĩ lộ ra một thủ thế đơn giản liền là nam nhân bên trong bài hoài A. Vừa mới ở bên ngoài cùng với gia các thanh anh anh em em. Hiện tại mục tiêu lại thay đổi. Lại muốn công phá nữ thần của chúng ta. Đây tuyệt đối không thể nhìn một lưu cô nương. Tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn cái này người vừa mới tại bên ngoài cũng là dùng dạng này thủ pháp lừa gạt ra cát thanh cô nương. Đúng đấy, chúng ta đều nhìn thấy, hắn nắm ra cát thanh cô nương đều thân hôn môi. Mà lại hắn đã nói mấy câu. Ra cát thanh cô nương liền muốn ngừng mà không được. Khẳng định là dùng yêu thuật gì. Tuyệt đối đừng tin tưởng hắn miệng. Mọi người đó là ngươi một câu. Ta một câu. Nắm ta tôn ca nói thành trên đời nhất cặn bã Nhưng trong lòng lại muốn trở thành loại cặn bã này Hôn đi thời điểm khẳng định sảng khoái Thượng quan tử mới cùng Diêm Tiếu đều choáng váng Cái gì tên đầu trọc này thế mà hôn ra cát thanh vậy hắn tại sao không có bị ra cát thanh đánh chết a? Thế mà còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện Một lưu nghe xong cũng là khiếp sợ vạn phần Phó trách thanh thanh hôm nay không có tới Nguyên lai là bị hắn cho khí đi thế nhưng thanh thanh làm sao có thể khiến cho hắn cho hôn môi chẳng lẽ miệng của hắn thật có thể nhường nữ nhân muốn ngừng mà không được sao ta tôn ca miệng. Trên đời xấu nhất miệng. Chỉ có người vợ mới có thể hiểu. Các vị học sĩ. An tâm chớ vội. Này nam nữ hoan á hiện tượng bình thường. Tại hạ chẳng qua là cùng ra các thanh cô nương tình đầu ý hợp. Mới có thể sinh ra một điểm tia lửa. Mà bây giờ đâu? Tại hạ lại cảm thấy. Cùng một lưu cô nương cũng có chút tia lửa. Dạ côn lời nhường nganh phong choáng váng. Đại ca ngươi dạng này sẽ bị đánh chết đó a xác thực như thế. Không biết xấu hổ như vậy. Nhưng tất cả nam người đỏ mắt. Tốt muốn đánh chết hắn A Thiên Cung cứ như vậy hai cách đẹp mắt cô nương. Hắn thế mà đều nghĩ chiếm đoạt. Có hay không hỏi qua lục đại gia. Có hay không hỏi qua trong tay chúng ta bút Riêng tiếu nghe xong cũng khó chịu Đối ra các thanh thế nào hắn mặc kệ Thế nhưng chú ý thế mà đánh tới một lưu trên đầu Cái kia lại không được một lưu lúc này ở cân nhắc một sự kiện Cái kia chính là chu gia sự tình Nam tử này hết sức thần bí Thanh thanh bị cợt nhả đều không nói gì Có lẽ có thể giúp một chút chính mình cũng khó nói Thế nhưng hắn đáng tin cậy sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 839 đối câu đối nhìn xem lỗ mãng nụ cười. Một lưu cũng cảm giác không là thế nào đáng tin cậy. Nhất định là một cái phóng đáng công tử mà thôi. Vì công tử này, loại trường hợp này nói những lời này không thích hợp đi. Một lưu thấp giọng nói ra, lần thứ nhất tại thiên cung trông thấy dạng này nam tử, dưới ban ngày ban mặt mở miệng đùa giỡn. Thiên cung quy củ vẫn là có rất nhiều Đại đa số người đều là hết sức giữ bổn phận Căn bản sẽ không bên đường đùa giỡn cô nương Cho nên giả côn trước đó tại cợt nhà ra các thanh thời điểm Người chung quanh mới có thể kinh ngạc đến ngây người Phản phất thấy ruột giống như Nhưng mà ta côn ca căn bản cũng không biết còn có quy củ như vậy Cười nhạt nói Khi nhìn thấy vừa ý cô nương Liền muốn biểu đạt ra tới không phải sao riêng tiếu rốt cuộc ngồi không yên trầm giọng nói ra vì công tử này nếu như ngươi lại miệng ra khinh ngôn như vậy cũng đừng trách ta không khách khí được a phải nói ta cũng nói rồi Dạ côn giang tay ra cũng là điểm đến là dừng. lại tiếp tục trêu đùa đi cái kia thật biến thành lưu manh cũng không có hiệu quả nhưng mà ta côn ca cứ như vậy dừng tay sao rõ ràng là sẽ không Thấy giả côn thức thời không có tiếp tục. Diêm tiếu cũng không có hỏi tới. Dù sao tiên sinh ban cho thiên tú lệnh bài. Khẳng định cũng là nhìn chúng cách này người. Một lưu nhẹ nói ra công tử xin bắt đầu khiêu chiến của ngươi đi. Dạ côn sờ lên cái cằm, nhìn xem một lưu cười nói như vậy chúng ta liền đến cách từng cặp chơi đùa đi. Được rồi công tử mời ra vế trên. Một lưu khẽ cười nói. mọi người chung quanh xì xào bàn tán nghĩ thầm tên đầu chọc này xong đời một lưu cô nương thực lực có thể là cường hãn vô cùng đối câu đối cũng là một lưu cô nương cường hãng nha dạ côn tầm mắt sáng lên có biện pháp tốt mối tình đầu tình yêu cuồng nhiệt ngoại tình lưu luyến không rời theo ta tôn ca nói xong toàn trường đó là hoàn toàn yên tĩnh tên đầu chọc này coi như đối câu đối Đều không buông tha đùa sớm người khác cơ hội á Đơn giản quá không biết xấu hổ. Đơn giản liền là thuyết minh cái gì gọi là da mặt dày. Còn ngoại tình. Vừa mới đối ra các thanh hôn hôn. Hiện tại lại là một lưu. Thật sự là cực kỳ giống ngoại tình. Còn có câu biểu đạt ra đến. Loại cảnh giới này. Không phải người bình thường có thể đạt tới. Nói là nói như vậy. Nhưng mọi người cũng ở trong lòng tính toán. Vế dưới muốn làm sao tiếp mới tính ngay ngắn. Thế nhưng này vế trên ý cảnh đã mang mảnh. Lần này liền muốn làm sao làm mới ngay ngắn. Đây không phải gây khó cho người ta sao lúc này vì tiên sinh kia khóe miệng đều lộ ra một tia đường cong. Giả tôn con cũng là hết sức tự tin. Kỳ thật này cũng không tính rất khó. Thế nhưng muốn đối được. Cái kia liền chúng phải chính mình gian kế. Nếu như muốn đối được trong đó còn muốn phản bác một thoáng, vậy thì có điểm độ khó. Một lưu lúc này liền suy nghĩ, nếu như phản bác một thoáng cái này đang đồ tử thế mà ra một tay giảng này từng cặp. Một lưu vô nương. Còn phải đợi bao lâu á giả côn bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Phá vỡ yên tĩnh tràng diện. Cũng đem một lưu suy nghĩ cho xáo trộn. Ta côn ca cũng không phải đùa giỡn, nắm khống tiết tấu đó là thuận buồm xuôi gió. Một lưu thật không nghĩ tới tương đối ngay ngắn vế dưới, cho dù có cũng là bị hắn cho chiếm tiện nghi. Công tử này vế trên gì diệu. Không bằng cho mọi người chúng ta hiểu giải hoạt như thế nào một lưu ôn nhu nói. Đây là giọng điệu này bên trong tựa hồ mang theo một cố hờn rỗi. Giả côn dĩ nhiên không biết cười người khác. Lên tiếng nói ra. Nam sinh. nữ sinh thư sinh nghèo sinh sôi không ngừng hoành phi sinh không thể luyến theo ta tôn ca toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh ngay ngắn sao hết sức ngay ngắn nhưng là thế nào cảm giác sống đang mắng người a công tử thật sự là tốt từng cặp một lưu cố nặn ra vẻ tươi cười cảm giác tên đầu chọc này vừa mới lại tại chơi xỏ lá diêm tiếu lúc này trầm giọng nói ra Vị công tử này xem ra cũng có mấy phần học thức Không bằng ta đến thử xem đi Này nữ nhân yêu mến bị đùa giỡn Diêm tiếu đã nhìn rất lâu Có muốn không cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút Trong lòng mình sẽ rất khó chịu Dạ côn liền biết cái này diêm tiếu sẽ đến Đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi Liền đợi đến ngươi mắc câu Vậy được chúng ta cũng tới đối cái Ra đi Diêm Tiếu trầm giọng nói ra, xem lão tử không đối chết ngươi. Giả côn giả vờ giả vịt, suy nghĩ một chút, lập tức từ tốn nói, nói ngươi đi ngươi liền được hay không cũng được. Mọi người nghe xong nhíu chặt lông mày, Cách này rõ ràng so sánh với cách lợi hại hơn rất nhiều. Quả nhiên nam nữ là không bình đẳng. Diêm Tiếu nghe xong cũng là lâm vào thật sâu trầm tư, thậm chí còn nhìn thoáng qua bên cạnh Thượng Quan Tử mới tựa hồ muốn cho thượng quan tử mới cũng bang tử suy nghĩ một chút chẳng qua là thượng quan tử mới năng lực có hạn mặc dù mình phụ thân đối với mấy cái này hết sức lành nghề nhưng là mình nhưng không có nhanh lên a còn muốn suy nghĩ nhiều lâu a giả côn nhìn không được trào phúng một thoáng này loại không đi đường thường từng cặp không đem ngươi làm được bức mới là lạ gấp cái gì Diêm tiếu nhìn không được quá Cảm giác trên mặt có chút nhìn không được rồi Theo đạo lý tới nói Chính mình cũng đã đối được Thế mà còn muốn lâu như vậy Cho người ta một loại không đối ra được sáng vẻ Thậm chí còn có thể tại một lưu trước mặt mất mặt Đây cũng không phải là diêm tiếu nghĩ nhìn thấy cuộc diện Thời gian đang dần dần trôi qua Người chung quanh cũng đang suy tư Nhưng là căn bản liền nghĩ không ra ngay ngắn vế dưới Này là một người ra vế trên sao vị công tử này Đều qua một khắc Ngươi lại mang xuống Ta đều muốn ngủ thiếp đi Giả tôn ngáp một cái đơn giản như vậy nhị đoạn từng cặp thế mà còn muốn nghĩ lâu như vậy Ta con ca hiện tại hết sức hoài nghi thiên cung toàn thể trình độ vấn đề Những cái kia tiền bối khoáng thế tuyệt đối cũng còn không có lấy ra Nếu là lấy ra Các ngươi còn không dọa đã chết đi Diêm Tiếu là thật nghĩ không ra. Thế nhưng ngoài miệng muốn làm sao nói lúc này một lưu nhẹ nói ra. Công tử, không bằng ngươi nói một chút vế dưới là cái gì ồ một lưu cô nương muốn nghe sao già côn lại nhảy ra cái kia trêu chọc run lông mày. Cái này khiến một lưu đều mắt trợn trắng. Khoan hãy nói, cô nương xinh đẹp coi như mắt trợn trắng, vậy cũng là một loại hưởng thụ a. mà lại ai cũng chưa thấy qua một lưu cô nương mắt trợn trắng thật sự là có một phong vị khác công tử chẳng lẽ không muốn nói sao một lưu đây cũng là làm diêm tiếu giải vây nhưng mà ta côn ca đương nhiên là biết đến sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đây dạ côn khẽ thở dài một tiếng dĩ nhiên có khả năng bất quá tại hạ nghĩ chờ kết thúc về sau Có thể cùng cô nương cầm đuốc soi dạ đàm. Tất cả mọi người muốn hướng phía đầu chọc nhổ nước miếng. Còn cầm đuốc soi dạ đàm. Ngươi sợ là nghĩ gạo nấu thành cơm đi. Không biết xấu hổ Diêm Tiếu càng là tức giận quát. Ta không đối ra được. Ngươi nói đi vì một lưu. Diêm Tiếu cũng xem như liều. Trực tiếp nhận thua. Một lưu mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diêm Tiếu. Lập tức thở dài một hơi. Tên đầu chọc này thoạt nhìn tựa hổ miệng ba hoa. Nhưng là từ hai câu này từng cặp xem ra. Cũng là có thực lực của chính mình. Nếu vị công tử này đều nhận thua ta đây đang nói. Giả côn đem nhận thua hai chữ này tắn đến tương đối nặng. phảng phất mọi người nghe không được giống như. Cô nương chúc ta nhường một chút. Nam nhân này. Coi như xong có thể nhiều đạp mấy cước. Tuyệt đối sẽ không ít đạp. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 85 chương 840 cái kia một đạo phản quang chỉ thấy ta Ôn Ca vung tay lên, mang theo trầm thấp âm sắc nói ra, nói không được thì không được đi cũng không được. Hoàng phi, không phục không được nói đến hoàng phi thời điểm, ta Ôn Ca đều dương lên cánh tay hơi hơi dương một thoáng. Thần thái kia, dạng như vậy, thật tốt lấy đánh a. Thế nhưng mọi người không phục không được a. Nhìn một chút người khác câu đối cớ nào ngay ngắn Vẫn không quên dễu cợt một thoáng diêm tiếu không được Đoán chừng diêm tiếu phải khí đã chết đi Xác thực Nghe được vế dưới diêm tiếu hai mắt đều đỏ Chính mình thế mà tại đây bên trong Bị một cách thiên tú nam nhân cho phú nhục bại bởi một lưu đó là cam tâm tình nguyện Thế nhưng ở đây người nào không biết Chính mình có thể là lục đại gia diêm gia công tử Coi như có thể thắng. Đều sẽ thua nhưng mà tên đầu trọc này. Không chỉ là thắng chính mình. Còn trước mặt mọi người nhục nhã chính mình khẩu khí này hoàn toàn liền nuốt không trôi. A Nghênh Phong cảm giác suy tuyết ca quá đổi tận xếp tuyệt. Người khác đều nhận thua. Còn muốn đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cách làm như vậy đơn giản. Quá sung sướng suy tuyết ca quá xa châu. Nắm lục đại gia công tử nhà họ diêm khi dễ. nhìn một chút xiêm tiếu biểu lộ, đều vặn vẹo thành một đoàn. Dạ côn dĩ nhiên trông thấy xiêm tiếu biểu lộ, không phải liền là đối câu đối thua à? nhìn một chút này tính tình, thật sự là lớn a. vì công tử này, ngươi chớ muốn tức giận. này thua thắng thua thắng đều là bình thường sự tình, bại bởi ta, không mất mặt, mọi người ta thảo. Tên đầu trọc này làm sao không biết xấu hổ như vậy á? Nhưng mà một lưu nghe được câu này. Thế mà còn khẽ cười một cái. Sau đó ý thức được chính mình không thể cười. Lúc này mới lập tức dừng. Thế nhưng một lưu nụ cười này, xiêm tiếu là nhìn thấy cái kia trong mắt đều muốn ăn thịt người. Một lưu thế mà nghe được lời của tiểu tử đó. Thế mà cũng cười đáng chết đầu trọc. lão tử hiện tại liền muốn giết ngươi ngay tại diêm tiếu nổi giận thời điểm bên người thượng quan tử mới đột nhiên giữ chặt diêm tiếu không nên vọng động diêm tiếu gân xanh trên trán đều phát nổ ra tới gắt gao nhìn chằm chằm giả côn hiện sau khi ăn xong giả côn tâm đều có Gia hỏa này không chỉ là để cho mình xấu mặt trọng yếu nhất chính là tại nữ nhân yêu mến trước mặt xấu mặt Khẩu khí này nuốt không trôi a, Diêm tiếu thượng quan tử mới khẽ quát một tiếng. Loại trường hợp này ngươi nếu là ra tay rồi. Như vậy nhận trừng phạt. Khẳng định không phải giả côn. Là ngươi diêm tiếu ở đây không chỉ có thiên cung người. Còn có những nơi khác văn nhân nhã sĩ. Ngươi nếu là ra tay. Mất đi thiên cung mặt. Đến lúc đó liền rất nghiêm trọng. Nếu như truyền đến thần tộc trong tay tiền trình của ngươi xem như tống táng Bị thượng quan tử mới như thế vừa quát Diêm tiếu tựa hồ bình tĩnh rất nhiều Nhưng mà giả côn tựa hồ không có ý định chuyện nhỏ hóa không Hoảng sợ hô Thế nào Ngươi muốn đánh ta sao trời ạ đối thua liền muốn đánh người sao quá đen đi Mọi người nhìn về phía diêm tiếu Biểu tình kia Động tác kia xác thực một bộ muốn đánh người dáng vẻ Văn nhân đều có một khỏa thua được tâm Tên chọc đầu này mặc dù miệng ba hoa Thế nhưng thực lực vẫn phải có Điểm này không thể không phục Thế nhưng văn nhân sao có thể làm ra thô lỗ động tác Vậy đơn giản liền văn nhân mặt mũi a. Nguyên bản tất cả mọi người là nói ta tôn ca không biết xấu hổ Hiện tại di chuyển tức thời miêu đầu Nói lên diêm tiếu thua không nổi Thiên cung nhân văn người dĩ nhiên không dám nói Nhưng là đến từ những nơi khác văn nhân dám nói à Dạ côn hết sức la thích hiệu quả như vậy Náo lớn hơn một chút đi cũng nên có một cách đột phá khẩu Đi Các vị an tính còn mời các vị an tính một chút Lúc này một lưu vẫn là đứng ra ngăn cản Bằng không thì đợi chút nữa diêm tiếu thật muốn đánh người Khi đó diêm tiếu liền xong rồi Một lưu lực ảnh hưởng vẫn phải có Nguyên bản náo động tràng diện dần dần an tính một thoáng Làm dẫn phát sự kiện người trong cuộc Ta ôn ca đã sớm ngồi ở Đang dạy bảo Ninh Phong Làm sao chống lại đối thủ mình Muốn lợi dụng đối thủ hết thầy Muốn hiểu hắn nhất sợ cái gì Sau đó bắt lấy điểm này Dùng sức làm Ninh Phong nghe được cũng là kinh thán không thôi Cảm giác suy tuyết ca quá lợi hại Nếu như làm suy tuyết ca đối thủ trên mộ chỉ sợ đều hơn mấy trưởng hôm nay trận đầu dừng ở đây mọi người trước nghỉ ngơi một chút uống chút trà ăn chút bánh ngọt một lưu âm sắc rất êm tai tăng thêm cái kia xuất chúng mỹ mạo tất cả mọi người vẫn là vô cùng nể tình không nữa chỉ trích xiêm tiếu mãn phu hành vi dưới tình huống bình thường trận đầu muốn kéo dài một canh giờ dù sao nhiều người như vậy khẳng định có người muốn khiêu chiến chẳng qua là tình huống của hôm nay khác biệt, một lưu không thể không vô ngừng. Lúc này dạ côn liếc trộm một thoáng vì tiên sinh kia phát hiện hắn vẫn là chẳng quan tâm như thế có chút kỳ quái. Lúc này rất nhiều người hầu theo bốn phía đi ra. trong tay bưng lấy rất nhiều thức ăn. làm thiên tú tuyển thủ. ăn khẳng định không giống nhau. bằng không thì thế nào lại là thiên tú đây. thức ăn này sắc không tệ a. Giả tôn cười nói cầm lấy một miếng thịt liền mở xé Này thô lỗ phương pháp ăn lập tức dẫn tới người chung quanh toái ngữ Dù sao văn nhân tướng ăn đều là phi thường ưu nhã Cái kia một miếng thịt Hận không thể cho ngươi xé thành mảnh nhỏ Sau đó từng điểm từng điểm ăn hết Nghe được người chung quanh toái ngữ Ta ôn ca cũng nhịn không được Là không đúng đối với ta có ý kiến à Tới khiêu chiến ta à Cược mệnh cái chủng loại kia nghe được đằng trước. Có vài người còn muốn tới khiêu chiến một thoáng. Thế nhưng nghe được là cược mệnh. Cái kia thôi được rồi, dù sao văn nhân bình thường đều là nhát gan. Bị ta tôn ca như thế một hung. chung quanh văn nhân nhã sĩ trong nháy mắt liền ngậm miệng. Sẽ không cầm mạng của mình tới đùa giỡn. Thượng quan, tên đầu trọc này ngươi đến cùng nhận biết không biết siêm tiếu lúc này cách nào có tâm tư ăn cơm. Tên chọc đầu này vừa ra tới. Chính mình liền mất đi mặt to. Đời này cũng còn không có như thế bị trò mèo qua. Thượng quan tử mới mặt không đổi sắc nói ra, không biết a, Chúng ta quen biết cũng có đã nhiều năm như vậy. Hắn đến cùng là ai diêm tiếu có thể nhìn ra. Thượng quan tử mới khẳng định là nhận biết. Nhưng không biết vì cái gì. Thượng quan tử mới không nguyện ý thừa nhận. Ta ôn ca tại lúc ăn cơm. Vẫn không quên cùng một lưu dơ lên chén rượu Xem như mời rượu Một lưu mặc dù cảm thấy giả côn miệng ba hoa Thế nhưng người này tài văn chương cũng thật là tốt Cho nên vẫn là nâng lên chén rượu cùng giả côn ra hiểu một thoáng Thấy bên cạnh Nghinh Phong trợn mắt hốt mồm Suy tuyết ca là thực ngưu bức Nhưng vào đúng lúc này cổng xuất hiện một đạo thân ảnh trời ạ Chu gia công tử đến rồi à. Theo tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều mọi người nhất thời thả ra trong tay thức ăn đứng dậy hướng phía chu tuấn chắp tay hành lễ không sai tới liền là chu tuấn lần này chu tuấn đến đây chỉ là muốn nhìn một chút một lưu bởi vì chu tuấn biết phụ mẫu cho mình nói một môn thân nhưng mà chu tuấn cũng không muốn cho nên mới nghĩ thương lượng với một lưu một thoáng như thế nào không giải quyết được gì thế nhưng chu tuấn vừa vừa đi vào cung điện đã nhìn thấy một đạo phản quang Cái kia đặc biệt đầu chọc. Chu Tuấn chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên khi nhìn thấy đầu chọc mặt. Chu Tuấn lập tức nắm chặt nắm đấm. Hắn làm sao lại tới này bên trong cái này giả côn địa ngục không cửa ngươi cứng rắn muốn xông tên đầu chọc này rất nguy hiểm. mươi 85 chương 841 ta đem ngươi trở thành huyên đệ. Ngươi lại lúc này giả côn cũng xem thấy cửa cung điện Chu Tuấn. Trong lòng cũng là cảm thán rất nhiều a. Nguyên bản còn nghĩ đến không có nhanh như vậy gặp mặt. Thế nhưng từ nơi sâu xa liền là muốn tìm không vui. Nhưng mà giả tôn cũng phát hiện chu tuấn tay chân đều tốt. Cùng tưởng tượng không sai biệt lắm. Như thế một cách đại công tử ca. Làm sao cũng có thể tiếp được lên. Dù sao người khác cũng là gia chủ nhi tử. Nếu như năm đó chính mình không có bị ném bỏ lời giả tôn cười cười. Nào có nhiều như vậy nếu như... mình bây giờ cũng qua vô cùng vui vẻ một lưu lúc này xem chu tuấn cũng không phải là cái mùi này trong lòng cảm thấy chu tuấn là tới quan sát chính mình xem chính mình có thể hay không làm thê tử của hắn trước kia một lưu chỉ là xa xa gặp qua chu tuấn mặc dù mỹ mạo không tầm thường nhưng lúc ấy chu tuấn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là người nổi bật vì hôn thê cũng là xa cát thanh nữ nhân như vậy Mà chính mình không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Dù cho mỹ mạo như thế. Cũng không cách nào đạt được nhìn thẳng vào. Mà bây giờ bị tử hôn liền đến tìm mình. Cảm giác mình tựa như một cách một lưu chính mình cũng không nói lên được. Phản phất không có tự tôn giống như. Đối với vụ hôn nhân này. Một lưu là phản cảm. Nếu như hắn là đến xem chính mình biểu hiện. Cái kia như thế chính mình biểu hiện không tốt. Như vậy chính hắn liền sẽ đi nắm vụ hôn nhân này cho lui. Nếu như vậy, chính mình cũng không cần gả vào chu ra. Như vậy như thế nào mới có thể khiến cho hắn phản cảm một lưu nhìn không được nhìn về phía bên cạnh đầu trọc. Trong lòng tựa hồ có một tia quyết định. Nhưng mà ta tôn ca còn không biết, mình đã bị cô nương để mắt tới. Lúc này chu tuấn hướng phía xiêm tiếu bên này đi đến, nguyên bản cứng đờ trên mặt lộ ra cười nhạt. làm gia chủ nhi tử vẫn là muốn biểu hiện thân dân một điểm người chung quanh cũng là lộ ra mười phần nhiệt tình xem ra chu tuấn tại thiên cung địa vị vẫn là rất cao mặc dù bị gia cát thanh cho từ bỏ chu huyền diêm tiếu hướng phía chu tuấn chắp tay vẻ mặt có chút âm trầm bên cạnh thượng quan tử mới cũng hơi hơi chắp tay cũng không có đáp lời xem ra quan hệ cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy á. diêm tiếu ngươi làm sao chu tuấn tò mò hỏi xem diêm tiếu vẻ mặt không thế nào tốt diêm tiếu âm ao nói ra chu huynh thấy cái kia đầu chọc không có cái này người vừa mới quét ta mặt mũi cái kia đầu chọc chu tuấn nhìn về phía giả côn khói miệng lộ ra một tia cười lạnh trước đó là tại ngươi sàn xe lão tử bị đánh cũng nhận thế nhưng hiện tại đây là ta chu tuấn sàn xe Ngươi coi như là một đầu long. Vậy cũng phải cho ta cuộn lại thượng quan tử mới yên lặng nhìn xem chu Tuấn phản ứng. Trông thấy kẻ thù thế mà không có bảo tẩu đây chính là sự định tay ngươi chân. Phế đi tu vi của ngươi người. Còn có thể như thế chấn định. Thật sự là không dễ dàng a. Chẳng qua là không có phản ứng cũng là bình thường. Không có tu vi chu Tuấn. Hiện tại đó là giả côn đối thủ. Nếu như một lần nữa. chỉ sợ vừa mới sắp xếp gọn tay chân lại muốn bị phế công tử còn muốn tiếp tục hay không khiêu chiến ta một lưu bỗng nhiên hướng phía giả côn nói một tiếng nhưng mọi người nắm tầm mắt lại chuyển rời về tới giả côn xứng sờ làm sao cảm giác một lưu này trong lời nói có hàm ý a vừa mới không phải khiêu chiến xong chưa lại khiêu chiến chỉ sợ không phải khiêu chiến là cái khác đi mặc dù không biết một lưu ra tại cách mục đích gì dạ côn vẫn là khẽ cười nói cái kia không tối nay cô nương trong khoe phòng thật tốt khiêu chiến một thoáng như thế nào mọi người tên đầu trọc này đùa nhịp lên lưu manh đến thật sự là không có có người khác sự tình chu tuấn lúc này nhíu mày chính mình là tới cùng một lưu nói một chút từ hôn nhưng ít xa hiện tại vẫn là ta chu tuấn nữ nhân còn chưa tới phiên ngươi đến hoạt động trò vui thượng quan tử mới lúc này âm ao nói ra quá không mặt, vừa mới còn khiêng bạc ra cát thanh hiện tại lại tới làm một lưu quá ghê tởm cái gì hắn liền ra cát thanh đều chu tuấn cũng là vừa vặn theo trong nhà ra tới căn bản không biết giả tôn cùng ra cát thanh hành động vĩ đại hiện tại nghe xong cả người đều cứng đờ chu tuấn xác thực ra thích ra cát thanh mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực đều cùng mình xứng Từ nhỏ đến lớn liền đem ra các thanh xem làm vợ nhưng mà ngươi hôm nay nói cho ta biết Vợ của mình bị giả côn cho hôn mà cách này nhanh nhập môn người vợ Còn bị giả côn trước mặt mọi người đùa giỡn chu Tuấn lúc này coi như tính tình cho dù tốt Chỉ sợ đều muốn bạo phát Một lưu lúc này mang theo một chút ngượng ngùng Nói nhỏ nói ra Công tử thật xấu mọi người Ta dựa vào này là công tử thật xấu khẩu khí sao này rõ ràng liền là nói công tử ban đêm muốn tới a bại hỏi theo một lưu câu nói này chu tuấn cùng diêm tiếu lỗ mũi đều muốn bốc khói thượng quan tử mới có chút tò mò diêm tiếu như thế khí xem như bình thường thế nhưng chu tuấn như thế khí là vì cái gì chẳng lẽ chu tuấn đối một lưu cũng có ý tưởng lúc này giả côn tựa hồ đã biết một lưu ý tứ này chu tuấn vừa đến liền cùng mình liếc mắt đưa tình Chỉ sợ là tại khí Chu tuấn a Không tệ không tệ Ta đám đó nghĩ cái gì đều cùng nhau đi Xem ra này Chu tuấn tại thiên cung vẫn là có đối thủ nha Bởi vì cách gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu Nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn đến ta Dạ côn mang theo cao ngạo khẩu vị nói ra Còn có một chút bá khí mùi vị Trung quanh các cô nương đều cảm thấy nam tử này mặc dù không có tóc thế nhưng nói lời đều tốt nghe a thật xấu a rất thích a một lưu cũng là xứng sờ trong lòng rất là bất đắc dĩ ai nhìn xem chu tuấn cùng thượng quan tử mới một lưu tựa hồ nghĩ tới điều gì vì mình trung thân đại sự cũng là bất đắc dĩ chu công tử ngươi ta đính hôn sự tình. ta vừa mới đã nhận được theo một lưu câu này toàn trưởng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh khó có thể tin tài nữ một lưu thế mà cùng Chu Tuấn có đính hôn rồi lúc nào này Chu Tuấn không phải vừa bị từ hôn sao nhanh như vậy lại kéo mới đính hôn rồi ra tay đối tượng lại có thể là một lưu đơn giản một cách đều không buông tha à, nhưng vấn đề là này Diêm Tiếu tựa hồ cũng ra thích một lưu a lúc này Diêm Tiếu biểu lộ vô cùng phong phú đơn giản liền là thay đổi trong nháy mắt Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình chân chính kẻ địch không phải cái kia đầu chọc lại có thể là bên người huyên để Chu Tuấn Diêm Tiếu cũng nhìn không được nữa. Gầm thét một tiếng. Giả côn đùa giỡn một lưu. Diêm Tiếu là tức giận. Nhưng uy hiếp không được chính mình thế nhưng Chu Tuấn lại khác biệt. Hắn chỉ cần nói một lưu khẳng định sẽ thỏa hiệp. Chu Tuấn nắm thật chặt lông mày. Dĩ nhiên cũng biết Diêm Tiếu ra thích một lưu sự tình Hôm nay tới nói đúng là rõ ràng. Không nghĩ tới một lưu thế mà hiện tại liền nói ra. Giả côn lộ ra nụ cười vượt dị. Này một lưu đơn giản chính là mình siêu cấp đồng đội A. Không nên không nên nhất định phải lôi kéo một lưu nhập bọn. Quá sung sướng. Trong nháy mắt liền đem chu Tuấn cùng Diêm Tiếu cho Trâm ngòi đi lên. Thật không thể chọc nữ nhân à bằng không thì chơi chết ngươi Diêm Tiếu. Ngươi đừng xúc động. Nghe ta nói rõ lý do. Chu Tuấn bất đắc dĩ nói ra. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 842 xảy ra chuyện lớn còn có cái rắm nói rõ lý do. Lão tử đem ngươi trở thành hương đệ. Ngươi lại cho ta mang mũ. Lão tử hôm nay con mẹ nó muốn tháo ngươi tình yêu để cho người ta choáng váng đầu ấp A. Liền sống bây giờ diêm tiếu một quyền đánh về phía Chu Tuấn gương mặt. Dạ côn thậm chí có thể trông thấy chu Tuấn gương mặt đang vặn vẹo Sau đó cả người hướng phía bên cạnh bay ngược Hung hăng đụng vào màu vàng kim trên cây cột Âm âm rung động chu Tuấn thân thể theo trên cây cột dần dần trượt xuống Cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, không biết sống chết Gia chủ nhi tử bị đánh bay Loại tình huống này mọi người đó là trợn mắt hút mồm Đây là xảy ra đại sự A liền một lưu đều ngây ngẩn cả người Tuyệt đối không nghĩ tới Diêm Tiếu thế mà liền Chu Tuấn cũng dám đánh. Cái kia không có cách nào a. Diêm Tiếu đã vừa mới tại cực hạn đã chịu, nhưng bây giờ đã không nín được. Chu Tuấn liền cho ta tôn ca có nổi. Dạ Ôn trong lòng cảm thán, Chu Tuấn a, ngươi nói ngươi ở nhà thật tốt, tại sao phải đến a ngày này bên trên đi cây đao xuống tới, bị cắm bên trong nhiều không tốt. Chẳng qua là thượng quan tử vừa mới vừa tựa hồ nghĩ kéo diêm tiếu Còn tốt bị chính mình chừng một cái tiểu tử này nếu là dám hỏng chính mình việc lớn Vậy thì chờ lấy thiên hàng chính nghĩa đi thượng quan tử mới cũng không biết vì cái gì Vốn là muốn lôi kéo diêm tiếu đừng xúc động Thế nhưng bị giả côn như vậy chừng một cái Vô ý thức liền không có kéo thật sự là mất mặt thế mà bị dọa Chu Tuấn hiện tại là không có tu vi một quyển này đơn giản đem mặt đều cho đánh sai lịch ít nhất cái tầm là sai khớp nếu không phải lâu dài tu luyện thể xác đã có kháng tính bằng không thì một quyền này mệnh cũng bị mất này cũng nói diêm tiếu cũng là hạ tử thủ a thật chính là cái gì đều mặc kệ quá hung giả côn nhìn về phía lúc này chu tuấn cũng là mặt niệm một thoáng thật chính là quá thảm rồi lần này cũng không phải ngươi anh ruột ta đánh ngươi là người khác ra tay thật chính là nặng dù sao mình đều không hủy ngươi cho thế nhưng một quyền này đem mặt đều đập nát thượng quan tử mới phát giác được xảy ra chuyện lớn mà bây giờ có chút lạnh tính diêm tiếu cũng ý thức được một điểm chính mình chỉ sợ là dẫn xuất chuyện đều quên chu tuấn có hay không tu vi sẽ không chết đi làm sao bây giờ diêm tiếu lúc này vô cùng hoảng Không biết nên làm sao bây giờ. Thượng quan tử mới thấp giọng nói ra. Nhanh đi về. Cái gì cũng không cần nói. Nhưng ngươi cha chuẩn bị kỹ càng tốt tốt ta hiện tại liền trở về nói cho cha ta biết. Diêm tiếu tranh thủ thời gian chuồn đi. Hiện tại còn quản cái gì nữ nhân không nữ nhân mệnh đều muốn không có. Mọi người thấy diêm tiếu nhanh chóng rời đi. Cũng là không có lấy lại tinh thần. Vì kia chu đại thiếu gia còn không biết sống chết Làm sao bây giờ dạ Côn đứng dậy Hướng phía Nghinh Phong thấp giọng nói ra chúng ta đi U Vinh Quy Quy Mơ Nghinh Phong vốn cho rằng suy tuyết ca muốn rời khỏi Tuyệt đối không nghĩ tới suy tuyết ca thế mà hướng phía một lưu đi đến Ta con ca làm sao có thể liền lời hại như vậy Khẳng định phải tìm một lưu tâm sự nhân sinh mới được còn không đi chờ lấy bị bắt đi a giả côn hướng phía một lưu khẽ cười nói một lưu cười cười hiện tại vẫn là rời đi tương đối tốt dù sao chuyện này cùng mình không có quan hệ lưu lại lời sẽ còn dẫn xuất không cần thiết phiền toái rất nhanh giả côn cùng một lưu cũng rời đi tràng diện một thoáng trở nên yên tĩnh sau đó không biết người nào hô một tiếng còn không mau chạy lần này phản phất đều muốn vỡ tổ Mọi người bắt đầu không muốn mạng hướng mặt ngoài chạy. Sợ cùng chuyện này dính líu quan hệ. Nhưng mà thượng quan tử mới không có lập tức rời đi. Mà là đi tới chu Tuấn Thân một bên kiểm tra một hồi tình huống. Xác định chẳng qua là ngất đi cũng là hơi yên tâm. Lúc này chu Hoài Nhân đang cùng tiểu Hắc đánh cờ, nhìn xem bàn cờ đang đang tự hỏi. Chủ Nhân! Tiểu Bạch Cung Chính ở bên cạnh kêu. U! Vinh! Quy! Quy! mơ vừa mới truyền đến tin tức chu tuấn tại ngâm thơ trên đại hội bị đánh ngất xỉu đi qua tựa hồ rất nghiêm trọng chu hoài nhân dừng một chút lập tức tò mò hỏi là giả côn làm không là nhan gia công tử diêm tiếu làm tiểu bạch thấp giọng nói ra ồ chu hoài nhân quay đầu nhìn về phía tiểu bạch người sau hơi hơi cúi đầu chu hoài nhân lập tức khẽ cười một cái tựa hồ cảm thấy có chuyện còn tưởng rằng là giả côn làm tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể là riêng tiếu này nhan ra công tử đánh chu tuấn sự tình liền so sánh lớn chu hoài nhân đứng dậy vỗ vỗ quần áo cười nói ta cái này làm tam thúc còn là mau mau đến xem ta kia đáng thương cháu trai tiểu bạc cầm lấy bên cạnh đại bào cho chu hoài nhân phủ thêm ba người trực tiếp rời đi đi tới chu phủ Mà lúc này Diêm Tiếu vội vàng về đến nhà Này chạy trên đường đi Diêm Tiếu đó là bị giọt chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người Mà lại là loại kia càng nghĩ càng sợ tình huống Thậm chí cảm thấy đến Chu Tuấn bị một quyền của mình đánh chết Vậy mình chắc là phải bị đền mạng thiếu ra cổng hộ về cung kính hô, Nhưng mà một mặt thảm bại Diêm Tiếu trực tiếp mở cửa lớn ra chạy vào đi lúc này trong phòng Diêm Dương Văn đang ở ngụm lớn ăn cơm, chén kia bên trong cơm trắng đều có núi nhỏ cao như vậy. ngồi tại Diêm Dương Văn nữ nhân bên cạnh gọi thanh phượng, là Diêm Dương Văn thế tử. mặc dù không phải kinh diễm cái chủng loại kia đẹp, nhưng cũng là tướng mạo thanh tú. đối mặt ngốc manh trưởng phu cũng là phi thường có kiên nhẫn, ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Phụ thân, mẫu thân Diêm Tiếu lập tức lên tiếng hò hét, phản phất muốn đem sợ hãi trong lòng kêu đi ra. Diêm Dương Văn mặc dù choáng váng một nửa, nhưng Nhi Tử vẫn là nhận biết. Cười cười như thế sắp trở về rồi. Mau tới cùng cha chơi. Thanh Phượng cũng không ngốc, thấy Nhi Tử hoảng hoảng trương trương, khẳng định là xảy ra chuyện. làm sao vậy không phải tại tỷ thí sao xảy ra trạng huống gì sao thanh phượng nhìn xem thở hổn hển nhi tử lo lắng hỏi mà diêm tiếu trực tiếp quỳ gối trước mặt cha mẹ hải nhi bất hiếu ăn cơm diêm dương văn xứng sờ lập tức phát ra vui sướng tiếng cười cười cười cùng cha chơi cưới ngựa sao ha ha ha thú vị nói xong thế mà cưới tại nhi tử trên vai phu quân ngươi mau xuống đây hải tử có chuyện muốn nói Thanh Phượng rất bất đắc dĩ Từ khi trưởng phu tẩu hỏa nhập ma về sau Ít liền biến thành hai ba tuổi hài tử trình độ Suốt ngày trừ ăn ra liền là chơi Diêm dương văn tựa hồ còn có chút sợ Chu mò một cái Tâm không cam tình không nguyện xuống tới Thanh Phượng Vậy ngươi ban đêm để cho ta kìa Thanh Phượng Làm sao vậy Thiên đại sự còn có mấu thân tại Thanh Phượng ôn nhu nói phụ thân mấu thân ta nắm ta nắm ta nắm chu tuấn đánh chết à thanh phượng nghe xong hoa rung thất sắc vừa mới phỏng đoán quá nhi tử đánh chết người nhưng làm sao cũng không nghĩ ra đánh chết là chu ra chu tuấn a cười cười đánh chết người rồi đánh chết người rồi nhưng còn bên cạnh diêm dương văn thế mà vỗ tay bảo hay sau một hồi lâu thanh phượng mới tỉnh hồn lại nói cho mấu thân chỉnh một chuyện đi qua Diêm tiếu hủy trên mặt đất đem chuyện đã xảy ra nói một lần Thanh Phượng xem như biết Nguyên Lai là vì nữ nhân tên đầu chọc này rất nguy hiểm 85 chương 843 đáng thương Chu Tuấn thế nhưng chu gia nghĩ như thế nào cùng một lưu thông ra này không phù hợp chu gia làm a một lưu mặc dù xinh đẹp thế nhưng không huyền không thế còn không có thực lực ngoại trừ học vẫn liền không có mặt khác Làm chu ra người vợ không đủ tư cách ạ Phu quân Thanh Phượng khẽ quát một tiếng Cách này khiến bên cạnh cười ha hả Diêm Dương Văn trong nháy mắt khóc mặt Một đại hán làm ra động tác như vậy Thật là khiến người ta im lặng Diêm Dương Văn quệt mồm nói ra Thanh Phượng Làm sao vậy A bất kể như thế nào Ngươi không thể để cho nhi tử thu đến tổn thương Biết không Thanh Phượng trầm giọng nói ra Diêm Dương văn phất phất tay cười nói Thanh Phượng Ngươi yên tâm đi Ta làm sao lại nhường cười cười bị thương tổn đâu Cười cười còn muốn bồi tra chơi đâu nghe được phụ thân hứa hẹn Diêm Tiếu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra Mặc dù bây giờ phụ thân đã choáng váng Nhưng lúc trước có phụ thân là nói một không hay Chỉ cần nói Vậy nhất định sẽ làm đến Mấu thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ diêm tiếu vẫn là cảm giác lo lắng à? Thanh Phượng suy nghĩ một chút Âm ao nói ra Chúng ta bây giờ liền đi chu ra Chuyện này ngươi nhất định phải đi nói xin lỗi Hiểu chưa tốt Ta biết rồi Ta nói xin lỗi diêm tiếu nào dám không xin lỗi a nếu như nói xin lỗi có thể vãn hồi một cách mạng Xin lỗi thế nào đều được chúng ta muốn ra ngoài chơi sao quá tốt rồi ta đây đi đổi một bộ y phục nói xong diêm dương văn liền hoạt bát rời đi mẹ con hai người nhìn xem diêm dương văn bóng lưng tầm mắt có chút trầm nặng mẫu thân cha bệnh còn có trì sao diêm tiếu thấp giọng hỏi nếu như phủ thân bình thường gia chủ vị trí làm sao có thể là chu gia khẳng định là diêm gia cha ngươi bệnh xem thiên ý Thanh Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, những năm này biện pháp là nghĩ hết, chỉ là không có. Một chút tác dụng. Ba người hơi thu thập một chút dung nhan liền chạy tới chu Gia. Chẳng qua là hiện tại chu Gia bên trong vang lên Thủy Linh Linh tiếng la khóc. Ta hại tử đáng thương A bệnh nặng mới vừa vặn. Ngày đầu tiên ra cửa. Lại bị đánh ta đáng thương Tuấn Nhi A chỉ thấy trong phòng. Thủy Linh Linh ngồi ở giường bên giường thúc thiết kêu gào. con trai mình làm sao thảm như vậy đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ chu bán sinh đứng ở bên cạnh nhìn xem nghe thủy linh linh kêu khóc trong lòng hết sức sốt ruột tốt không biết còn tưởng rằng chết chu bán sinh khẽ quát một tiếng thủy linh linh không ngừng không dừng lại càng là hướng phía chu bán sinh khẽ kêu đây chính là con của ngươi đều bị đánh thành dạng này ngươi này người làm cha làm sao làm chút gì đều không có trước đó còn bị huyền nguyệt đại lục bên trên một cái tiểu xúc sinh đánh cho đến bây giờ người đâu người đâu đứng sau lưng chu bán sinh chu hoài nhân cung kính nói ra đại tẩu trước đó đánh người người đã bị ta mang đến chu bán sinh xứng sờ mang đến đúng vậy tới liền là muốn nói cách này thế nhưng không nghĩ tới cháu trai xảy ra chuyện ai chu hoài nhân thở dài một tiếng nghe xong phế đi nhi tử tô vi người đến thủy linh linh phảng phất muốn đem toàn bộ nộ khí xót đến giả côn trên đầu lạnh giọng nói ra vậy còn chờ gì đem người mang về a ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh làm một cách mẫu thân nhi tử bị khi dễ như vậy có ý nghĩ như vậy cũng là không sai thế nhưng sự tình chính là như vậy xảo ngươi muốn chém thành muôn mảnh cũng là ngươi con ruột chu bán sinh đang chờ chu hoài nhân trả lời chắc chắn đại ca người tùy thời đều có thể mang đến hiện tại việc cấp mách vẫn là đem chuyện này xử lý tốt chu bán sinh nhìn chằm chằm chu hoài nhân liếc mắt lập tức hướng phía bên cạnh thượng quan tử tài hỏi ngươi xác định là diêm tiếu đánh sao là gia chủ Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy Là bởi vì một lưu xảy ra tranh chấp Chu bán sinh thở hắt ra trầm giọng nói ra Trước đó ta đã nói Không cần thiết cho Tuấn Nhi dạng này hôn sự Hiện tại tốt Vì một nữ nhân Nhi tử lại bị đánh thành dạng này Chu Tuấn thực sự quá đáng thương Đủ loại bị khi phụ Cái kia không có cách đắc tội ta Tôn ca nam nhân Lão thiên tử đồng phán định tử hình Ta cũng là vì Tuấn Nhi suy nghĩ à. Ai biết sẽ biến thành dạng này. Diêm gia thật sự là khinh người quá đáng Thủy Linh Linh khẽ kêu nói ra. Kỳ thật Thủy Linh Linh trong lòng đã sớm không thế nào vui vẻ. Trượng Phu mặc dù làm gia chủ. Thế nhưng mặt khác năm nhà tựa hồ không tán đồng giống như. Tại một ít chuyện ở trước mặt thậm chí còn có thể nghe được phản đối thanh âm, Mà Trượng Phu không phải áp dụng cường ngạnh thái độ. mà là ủy phúc cầu toàn, càng là tiếp tục như thế, càng là đạt được tôn chính. Nhìn một chút, nhi tử tại thiên cung đều bị đánh chu bán sinh lần này cũng tương đối nổi nóng. Xem ra chính mình nhượng bộ là để bọn hắn cảm thấy dễ khi dễ có cần phải mượn chuyện này chỉnh đốn một chút gia chủ. Thượng quan đức nguyên ngoài cửa cầu kiến, một vị nhà vệ đi vào nói ra. thượng quan tử tài dừng một chút cha thế mà nhanh như vậy liền đến rất nhanh thượng quan đức nguyên liền đi vào trong nhà đầu tiên là nhìn thoáng qua nhi tử lập tức hướng phía chu bán sinh chắp tay gặp qua gia chủ chu bán sinh nhẹ gật đầu sự tình biết rồi vẫn là không thế nào rõ ràng chu công tử thế nào thượng quan đức nguyên lo lắng hỏi còn tốt thượng quan đức nguyên nhìn thoáng qua Chu Tuấn mặt đều bị bao lại Nhìn xem tình huống Không phải hủy dung nhăn liền là hủy khuôn mặt Thật sự là Diêm Tiếu làm Thượng quan Đức Nguyên hiện tại cũng còn không thể tin được Diêm Tiếu thế mà sẽ làm ra chuyện như vậy Thượng quan tử tài cung chính nói ra Người ở chỗ này đều nhìn thấy Nghe được nhi tử nói Thượng quan Đức Nguyên nhíu mày Đều đi phòng trước đi để cho người ta đi thông chi Diêm ra người tới Chu bán sinh lạnh giọng nói ra trước tiên đi ra Mọi người thấy nhìn đối phương đều rời phòng Chỉ còn lại có Thủy Linh Linh ngồi ở giường bên giường Nhìn xem đáng thương tể Trong tiền thính Ba vị gia chủ đều là đang ngồi Thượng quan tử tài đứng tại cha mình sau lưng Làm vãn bối Nơi này còn không có ngồi tư cách Nhưng mà vừa mới ngồi xuống bên ngoài liền truyền đến một hồi thanh âm đêm hôm khuya khót thế mà ra chuyện như vậy thật sự là bực mình a chỉ thấy lăng chiến từ bên ngoài đi tới thậm chí còn mang theo nụ cười có chút cười trên nỗi đau của người khác sáng vẻ cái dạng này lăng chiến nhường chu bán sinh thập phần khó chịu con trai mình làm thành như thế cái tên này thế mà còn tại cười phục thượng quan đức nguyên ho nhẹ một tiếng ra hiệu lăng chiến đừng kiêu ngạo như vậy nhưng mà lăng chiến cũng không lính tình hướng phía thượng quan đức nguyên nói ra, thế nào, bị cảm sao còn ho khan, phải uống thuốc a. thượng quan đức nguyên không để ý đến, ngươi dạng này tiếp tục làm, không sớm thì muộn muốn chết lăng chiến tùy tiện ngồi xuống. hướng phía chu bán sinh hỏi, con của ngươi coi như không tồi, ta xem việc này a. liền là hải tử đánh nhau, chơi đùa coi như xong. Cái kia để cho ta nắm con của ngươi cũng đánh thành như thế thế nào Chu Bán Sinh lạnh giọng nói ra. Lăng Chiến cười khẽ một tiếng. Bọn tiểu bối đánh nhau đánh thua, ngươi cái này làm trưởng bối cũng ra tới chỗ dựa a. Này không thể nào nói nổi đi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 85 chương 844 thật không đem ra chủ coi ra gì Chu Bán Sinh trầm giọng nói ra. Lăng Chiến Ngươi tốt nhất sửa lại thái độ của ngươi lăng chiến sang tay ra. Không nói chuyện thế nhưng biểu tình kia tuyệt đối là vô cùng hung hăng càn quấy. Không hổ là cùng diệp hoa đoàn đội gạt qua không nam nhân. Thậm chí hiện tại còn sống. Nhưng mà lúc này về sau ra cát nhất cách cũng tới chắp tay hô, gặp qua gia chủ Chu Tuấn không có sao chứ. Chu bán sinh nhẹ gật đầu, khá tốt. Vậy thì tốt đều là người trong nhà xử lý cũng không cần quá nghiêm ngặt. Gia cát nhất cách thấp giọng nói ra tựa hồ tại cho diêm ra nói chuyện chu bán sinh đương nhiên là đã hiểu Gia cát còn có diêm ra còn có lăng ra ba nhà quan hệ không tệ cho nên một thoáng lại giúp nói chuyện chu bán sinh từ tốn nói chuyện này ta sẽ nhìn xem làm Gia cát nhất cách nhẹ gật đầu lập tức cũng ngồi ở bên cạnh rất nhanh mồ dung châu cũng tới Đầu tiên vẫn là hướng phía Chu bán sinh chắp tay Gặp qua gia chủ Chu tuấn tình huống coi như không tồi Còn tốt, ngồi đi Vâng, mộ dung châu vẫn là không có nói muốn được rồi Kỳ thật mộ dung châu là đang nhìn thế Đừng xem chuyện này là tiểu bối sự tình Chu bán sinh đối với chuyện này cách nhìn là vô cùng trọng yếu Mọi người trong lòng đều biết người gia chủ này Chỉ sợ là từ trước tới nay Không có nhất tôn nghiêm gia chủ. Nếu không có thần sứ ở phía trên chịu lấy. Sợ rằng đều sẽ không phục tức giận. Ngũ đại gia đã đến kỳ. Chỉ còn lại có riêng gia đoàn người. Buổi tối hôm nay khẳng định cũng sẽ không yên tĩnh. Không nghĩ tới ta tôn ca vừa mới đến. Liền làm ra chuyện lớn như vậy. Dẫn đến lục đại gia đều tụ tập một đường. Mà lại trong đó không vui tựa hồ cũng muốn bảo phát. chu hoài nhân đứng tại chu bán sinh đằng sau trong lòng cũng là cảm thấy giả côn tiểu tử này không tệ a vấn đề này làm đủ lớn chuyện lần này nhất định đem đại ca trong lòng khó chịu toàn bộ giống xương cá một dạng lấy ra gia chủ người diêm ra tới chu bán sinh nhẹ gật đầu rốt cuộc tới đời bọn hắn thật lâu rồi chỉ thấy diêm dương văn thanh phượng diêm tiếu ba người từ bên ngoài đi vào trong tiền thính Chắp tay hộp, gặp qua gia chủ. Diêm Dương Văn len lén liếc vài lần bất quá bị thanh phượng chừng một cái trong nháy mắt liền xà đi thực. Mặc dù chỉ là một cái tiểu động tác, thế nhưng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chủ nhà họ Diêm hiện tại cái dạng này. Thật sự là nhưng bất kể nói thế nào. Này Diêm Dương Văn thực lực tại sáu người trước mặt. Đó là mạnh nhất. Cho nên muốn làm con của hắn chỉ sợ đến ước lượng đo một cái. Đây cũng là Chu bán sinh lúc này suy nghĩ. Lời vừa mới vừa nói xong. Diêm tiếu liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gia chủ. Có lỗi với là ta ra tay đánh Chu Tuấn. Ta lúc ấy bị choáng váng đầu ấp. Thỉnh gia chủ ban thường tội. Thấy diêm tiếu thế mà chủ động cho quỳ. Mọi người cũng là không hiểu ra sao. Tiểu bối này đánh nhau mà thôi. không cần thiết quỷ đi mà ở riêng tiếu trong lòng chính mình có thể là nắm chu tuấn đánh chết. này còn không quỳ a bất quá cái quỳ này ngược lại để chu bán sinh tiêu phân nửa khí chẳng qua là thấy mặt của con trai bộ dáng kia trong lòng sinh ra khí diễm thanh phượng một bên ôn nhu nói gia chủ phu quân tình huống ngài cũng biết liền để ta tới đời nói đi mời nói chu bán sinh tử tốn nói Chuyện này là con trai của ta không đúng. Đánh Chu Tuấn mặc kể ngài đưa ra yêu cầu gì. Chúng ta đều sẽ làm theo. Nhưng còn mời ngài nể tình chúng ta diêm ra đối thiên cung tống hiến. Theo nhẹ xử lý. Thanh Phượng lời rất rõ ràng. Muốn mạng không tồn tại. Mặt khác dễ nói. gia cát nhất cách nghe xong phụ họ nói ra. gia chủ bọn tiểu bối đánh nhau còn không đến mức nghiêm trị đi. Lăng chiến bắt chéo hai chân. Từ tốn nói. Mặc dù cảnh cáo hai câu. Quan cái cấm đoán là được rồi. Bao lớn chút chuyện à. Lăng chiến không nói còn tốt kiểu nói này. Chu bán sinh mặt trong nháy mắt liền lạnh mấy phần. Mặt của ta. Da thịt đều bị đánh đi. Ngươi cảm thấy sự tình không lớn có phải hay không đầu không có. Đó mới gọi việc lớn. Chu bán sinh hướng phía lăng chiến quát lạnh một tiếng. Lăng chiến nhẫn nhịn nghẹn miệng. một bộ không quan trọng dáng vẻ thanh phượng nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra còn người tốt không chết vậy cũng tốt nhi tử mau dậy đi người không chết đây diêm dương văn mặc dù là choáng váng nhưng đối một số việc lý giải vẫn là có một chút điểm diêm tiếu cũng là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai không chết a thật sự là dọa chết người Mặc dù biết Diêm Dương Văn là cái kẻ ngu, nhưng là như vậy lời nhường Chu bán sinh cũng là hết sức tức giận. Tốt sống con của mình chỉ có chết, cái kia mới xem như việc lớn. Lúc này đứng ở phía sau Chu Hoài Nhân bước ra một bước. Lạnh giọng nói ra. Không chết liền không có chuyện gì sao các ngươi đây là đối với gia chủ thái độ sao biết hắn là ai sao thiên cung gia chủ. Hôm nay con của hắn bị người phá hủy. Nói khó nghe. Này trực tiếp liền là đang gây hấn với Thiên cung gia chủ địa vị, càng là đang gây hấn với thần sứ lựa chọn không thể không nói a. Chu Hoài Nhân lời nói này hết sức có phân lượng, trực tiếp đem tội danh cho mang lên một cách đỉnh phong, thậm chí liền thần sứ đều rời ra ngoài, giống Lăng Chiến chính là sợ thần sứ, mặt khác cái gì còn không sợ Chu Bán Sinh không nghĩ tới lão Tam sẽ nói ra nếu như vậy, trong lòng vẫn là toát ra một tia cảm kích hôm nay xảy ra chuyện như vậy làm là thiên cung gia chủ ta mười phần đau lòng chu bán sinh trầm giọng nói ra mọi người lúc này cũng không nói cái gì tiếp tục nghe ta vốn cho rằng chúng ta lục đại gia là cùng hòa thuận có chung nhau lý tưởng thế nhưng không nghĩ tới tại bọn tiểu bối ở giữa phát sinh nghiêm trọng như vậy ẩu đả sự kiện con trai của ta chu thuấn Trước đó bị phế tay chân. Thậm chí liền tu vi đều bị phế. Các ngươi chỉ sợ đều biết đi. Hắn lúc này. Căn bản là chịu không tầm thường các ngươi một quyền. Bây giờ có thể nằm ở trên giường hô hấp. Cái kia đắt là một cái kỳ tích nói đến đây. Chu bán sinh thanh âm đều lớn rồi rất nhiều. phảng phất muốn đem trước đọng lại nổ khí toàn bộ phóng thích. Chu bán sinh quét nhìn mọi người. trầm giọng nói ra. chuyện này xử lý như thế nào dựa theo huy củ tới gia cát tiên sinh ngươi nhất hiểu huy củ ngươi tới nói ẩn đả gia chủ con trai tội gì lúc này chu bán sinh liền là muốn dùng chuyện này tới cái cảnh cáo nếu như đối với chuyện này còn lùi bước chỉ sợ người gia chủ này ngay trước cũng không có ý nghĩa gia cát nhất cách nghe xong sầm mặt lại chắp tay nói ra gia chủ ngày xem không nếu như để cho diêm ra thật tốt quản giáo một thoáng hoặc là mặt khác bồi giao ra cát tiên sinh ngày tại làm gia chủ thời điểm có thể là chỉ nói ra uy chu bán sinh nhìn thẳng ra cát nhất cách hiện tại không thể có thể nghe ra cát nhất cách tôn nữ của ngươi nói từ hôn liền từ hôn nhìn chuyện này không có khả năng ra cát nhất cách cũng biết chu bán sinh có ý tứ gì nhìn một chút diêm dương văn cung kính nói ra gia chủ chủ nhà họ diêm vì ta nhóm thiên cung luyện công tẩu hỏa nhập ma điều này chẳng lẽ không tính một phần công tích sao đem công chống đỡ qua cái này là gia cát nhất cách lúc này suy nghĩ gừng càng già càng cay a gia cát tiên sinh ta là một cái thưởng phạt phân minh người ngươi cũng biết